các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi gật gù tỏ vẻ tán đồng ý kiến của cha Hảo. Quỳnh đưa một bàn tay lên đặt trên ngực, nghe nhịp đập thình thịch của trái tim khi thấy cha Hảo quay trở lại. Ông mở to cặp mắt và há mồm nhìn cha chờ đợi. Cha Hảo lại gần, gật đầu thông báo. "Được rồi, ông cứ về đi, có gì thì cha sứ hoặc tôi sẽ gọi. Có thể sáng mai tôi sẽ báo cho xã biết." Nếu cần thì ông cùng đi với tôi ra gặp ông xã trưởng Quỳnh sung sướng muốn hét to lên, nhưng ông á khẩu, mặt tái nhợt, bước lùi mấy bước, kính cẩn trào cha hảo, ra đầu nhà thờ khuân đồ nghề về. Cái thang dài vác trên vai và cái thùng đồ nghề nặng trình trịch trên tay, hôm nay Quỳnh thấy nhẹ tênh vừa đi vừa mịp cười vu vơ, nghĩ đến những ngày quyền uy sắp tới. Một ngày cuối năm trời dịu mát, cha Hảo mặc áo sơ mi trắng, quần kaki xanh, vui vẻ phụ với đám thanh niên trong trại trang trí hang Belem để chuẩn bị đón mùa Noel thứ tư tại trại định cư. Giáo sứ Thánh Du Xe trải qua những ngày êm đềm, không có chuyện gì đột biến. Thông dọn sang nhà mới và trở lại dạy học được nửa năm, Quỳnh đã lên làm trường ấp, nhiệt tình với công việc mới. Nhưng vẫn giữ chức hội trưởng hội thánh Giuse lao công nghĩa là cả mặt đời mật đ đạoo đều năng nổ gánh vác số người rời trại tuy vẫn có nhưng tính tỷ lệ thì không đáng kể nói chung những gia đình còn lại cuộc sống kinh tế tuy chẳng có gì khá giả nhưng cũng đủ ăn và mọi sinh hoạt tôn giáo năm nay qua năm khác vẫn diễn ra đều đặn theo một thời khóa biểu nhất định hôm nay mới là tuần lễ thứ hai của tháng 12 Mà thanh niên trong xứ đã sốt sáng khuôn vật liệu lên dựng hang đá bên hông nhà thờ và thấp thoáng trong trại, nhiều nhà đã mua che về, dựng cây thật cao trước cửa, treo đèn ngôi sao, đêm đêm đốt nến để chào đón ngày kỷ niệm Chúa ra đời gần 2000 năm về trước. Bài xong ảnh tượng trong hang đá cha hảo bước lùi ra xa khoảng năm thước, đứng nhìn lại và gật cù hài lòng. Cha hảo tiến lại hang đá, cầm cái quạt giấy lên Sau lưng cha, trên khoảng sân cỏ phía cuối nhà thờ, một nhóm thiếu niên khoảng mấy chục cô gái đứng quay thành một vòng tròn rộng, vừa hát đồng ca, vừa chơi những trò chơi tập thể có tính cách giáo dục mà các cô học được theo phương pháp hướng đạo. Dứt bài học sinh hành khúc, đến giờ giải lao, các cô chạy bung ra khắp nơi, nói cười tiếu tít Một bọn lao lại xem hang đá, một nhóm khác chạy vào nhà xứ xin nước uống, Lôi cuốn nhất vẫn là cái xe giải khát bên hông trường học. Ở đó chỉ có đá nhận trộn với nước siro xanh đỏ, nhưng bao giờ cũng dễ dàng hấp dẫn các cô ở tuổi mới lớn. Cha Hảo vén tay áo nhìn đồng hồ rồi phủi hai bàn tay vào nhau và quay vào nhà xứ. Ngang qua đầu nhà thờ, cha bỗng chú ý tới một cô gái ngồi bệt trên nền xi măng, tựa lưng vào vách. Đôi mắt u uẩn nhìn sang khu vườn sắn trước mặt. Cha nhận ra con bé Phương, con ông bà Quỳnh, hiện đang là một trong những cô gái phụ trách đoàn thiếu nhi trong xứ. Mới cách đây mấy phút, cha Hảo còn thấy Phương đứng bắt nhịp cho cả nhóm thiếu nhi hát đồng ca ở sân nhà thờ. Bây giờ nghỉ giải lao, Phương trốn lại đây ngồi lẻ loi một mình. Phương năm nay vừa bước vào tuổi 15, dáng cao,